Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fif Phía trên Sắc trời hơi sáng người chạy đi còn không có gì Một đội nhân mãi như gió cúng phóng tới Nhìn ra hướng xa xa chệt bên đường cách đó không xa lại có trả lâu Nếu đi theo ngã ba này thì gặp một thành thị Tuy nhiên nhóm người này hiển nhiên không có dừng lại Một đường vọt tới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 Tin tức đoạn sau phương nhạc Tùng vốn cũng không thèm nhìn vào, hắn chỉ nhìn thấy con số trước nhất 2800 dặm. 2800 dặm. Con bà nó. Mình dẫn người liều mạng đổi theo 3 ngày 3 đêm không có ngừng nghỉ một khắc nào. Đội không biết bao nhiêu đợt chiến mã. Vậy mà lại đổi theo ra một kết quả như vậy. Từ lúc ban đầu chẳng qua là cách 600, 700 dặm. Đổi thế nào lại cách xa 2800 dặm. Đây quả thực trở thành chuyện cười lớn cho thiên hạ mà. Phương Nhạc Tùng cảm giác cả người mệt mỏi không chịu nổi. Mặc dù hắn là trưởng lão Phương gia, là nhân vật tu vi thần thông cảnh tầm thứ 8 đỉnh phong, nhưng đúng là cho tới bây giờ cũng chưa từng cởi ngựa đổi theo người như vậy. Thân thể còn không thành vấn đề,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 Nhậm kiệt đứng ở phía trước cảm nhận gió thổi ập tới Khí sắc đã khôi phục bảy tám thành Cả người cũng hoàn toàn thiết ứng với trọng lực Ác lực độc đáo của Ngọc Hoàng quyết luyện thể cảnh tầm thứ tám mang đến Hoàn toàn có thể tự do hành động Đồng cường Hiện tại thế nào? Ở bên trong linh thú tọa giá thân thể vừa thiết ứng với trọng lực Ác lực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 để cho mọi người đều nghĩ là bọn họ đúng thật định đi tới Minh Ngọc Sơn trang tìm Minh Ngọc đang vương cuối mạng. Tuy nhiên trong lúc nhanh chóng đi tiếp, Đồng Cường rất nhanh phát hiện không bình thường, Đồng Cường kinh nghiệm phong phú biết bao. Bọn họ một đường nghênh ngang xông vào Minh Ngọc Sơn trang như vậy, theo lý mà nói bất kỳ là thế lực nào cũng sẽ phải người chú ý tới bọn họ.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 Chúng ta có thể giữ vững chiến lực chính thành trở lên, mà bọn họ nhiều lắm chỉ còn dư lại 6 thành. Cho nên thuộc hạ dám khẳng định, người đổi theo phía sau cho dù toàn bộ người cưỡi ngựa đều là cường giả thần thông cảnh, cũng phải bị bỏ rơi. Đây là chuyện năm xưa bọn hắn chiến đấu vô số lần mới có thể làm được, là vinh dự của họ, là thực lực của họ, là niềm kiêu ngạo của họ.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 thân hình nh nhẽo một cái đã lần nữa về tới lưng ngực. Thông qua thần thức thông báo cho mỗi người trong đội ngủ. Ba ngày trôi qua. Tuy rằng ba ngày nay bất luận là hoàng gia hay là ba đại gia tộc kia cũng đều nỗ lực cùng với nhậm gia, nhưng cũng không có tìm được bất kỳ một chút tin tức gì về người ám sát nhậm Kiệt. Bởi vì ngay cả trên người sát thủ đều không có gì.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 Tất cả người phản kháng toàn bộ giết chết không bị tội, tất cả kho dược liệu bị Niêm Phong, sản nghiệp cũng đều bị khống chế, thậm chí còn ở chung quanh tìm bắt Quách Tông Hửu. Quách Tông Hửu vốn đang ẩn núp trong hoàng cung âm thầm cười trộm, vừa nghe tên liền phẫn nộ ngất đi. Bọn họ không có khả năng có chứng cứ. Rồi Quách Tông Hửu lại chạy thẳng tới hoàng đế nơi đó khóc lóc kể lễ.